Làm đã hơn một tháng rồi. Cô không ngồi văn phòng chung với Hoài Bảo, mà cô xin sang phòng hướng dẫn du lịch để đi đây đi đó, vừa phù hợp với trình độ của cô và không phải đối mặt với Hoài Bảo mỗi ngày. Sáng hôm nay Quế Lâm rách một túi du lịch thật gọn. Cô nói với Hoài Bảo, cũng như mọi khi cô đi công tác ở đâu, cô đều nói với anh, nói theo cách lịch sự chứ không thân thiện. Hôm nay em đi công tác, vài ngày em mới về. Hoài Bảo tỏ về lạnh lùng và trong lòng anh cô nhớ coi Quế Lâm đi công tác ở đâu nhưng anh không nhớ nổi đành thở ơ đáp ừm uhm, Vậy à? Chỉ nói bao nhiêu đó thôi Quế Lâm đi thẳng ra cửa cùng với chiếc xe của mình đến công ty Quế Lâm đi rồi Hoài Bảo ngồi chẳng được yên Anh khóa cửa lại rồi cũng đi làm Vào văn phòng anh xem lại lịch trình đi công tác Anh nhìn thấy đúng ngày hôm nay có ghi, quý Lâm đưa một du khách đi Sapa, chuyến du lịch này có thể là một tuần lễ. Chỉ có một mình trong văn phòng, Hoài bảo lầm nhầm. Chỉ đưa một du khách đi Sapa mà đi đến một tuần lễ, vậy du khách này là đàn ông hay đàn bà? Trong lòng nghĩ như vậy, Hoài Bảo liền ấn nút số phòng kế hoạch. Cho tôi gặp anh Kha gấp nhé. Vài phút sau, anh kha trưởng phòng kế hoạch đã lên phòng giám đốc, anh từ tốn hỏi Giám đốc cần gặp tôi Tôi muốn hỏi anh, bà xã tôi đã đi Sapa chưa? Dạ, Quế Lâm vừa đi khoảng một tiếng đồng hồ Anh Kha gọi như vậy vì trong phòng kế hoạch rất thân với Quế Lâm Cô không muốn ai gọi mình bằng bà giám đốc, cô chỉ muốn gọi bằng tên mà thôi Tuy đã biết rồi nhưng hoài bảo hỏi lại Chuyến đi này có mấy người? Dạ, chỉ có một du khách và một tài xế thôi ạ. Du khách ở đâu, tên gì? Anh ấy là thầy giáo cũ của Quế Lâm, tên là Chí Văn. Anh ta đưa ra yêu cầu chỉ thích Quế Lâm là hướng dẫn thôi. Tôi sợ không tiện, lúc đó tôi định lên gặp giám đốc để hỏi qua ý kiến. Nhưng cô Quế Lâm đã cản lại, cô ấy nói để cô về nhà nói lại với giám đốc. Sự việc đã như vậy, Hoài Bảo đành nói hướng theo. À có quế Lâm có nói với tôi Nhưng hôm đó tôi say quá nên không để ý Vì vậy cho nên tôi hỏi cặn kẽ một chút Thôi anh về phòng đi Anh trình bày kỹ như vậy Tôi an tâm rồi Khi cánh cửa phòng đã khép lại Hoài Bảo vỗ bàn với gương mặt bực tức Lại Chí văn Đi Pa thành phố Mờ Sương Thật là quá đáng Nói xong với cơn bực tức đó Hoài Bảo rời khỏi phòng Chẳng biết anh đã đi đâu về đâu. Đến Sapa nắng cũng vừa tắt dần, Quế Lâm đã thuê ba phòng trọ cạnh nhau, một cho tài xế, một cho Chí Văn và một cho cô. Ngồi trong quán cà phê lưng chừng đồi, treo đầy rễ những nhánh phong lan vàng tím với mùi thơm thoang thoảng, vừa nhâm nhi ly cà phê, Chí Văn vừa hỏi Quế Lâm. Quế Lâm này Ngày mai em dẫn thầy đi đâu vậy? Sáng ngày mai, thầy phải thức dậy thật sớm, mới nhìn thấy được những màn sương sớm, cảnh vật trông thật lãng mạn và quyến rũ đến lạ kỳ. Rồi chúng ta sẽ đi dạo qua nhà thờ Sapa. À, mùa này hơi tiếc một chút là chúng ta không thám hiểm được đỉnh Pansipang vì là mùa mưa rất là trơn trượt và nguy hiểm. Rồi chúng ta có đi chợ Sapa không? Có chưa ạ. Chúng ta sẽ đi chợ phiên Sapa, rơi vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, nhiều người còn gọi đây là chợ tình. Thực ra, nhu cầu giao lưu tình cảm thì bất kỳ ở chợ vùng cao nào cũng có. Những cô gái da đỏ thường mặc trang phục sặc sỡ với hoa văn đầy vẽ bằng sáp ong, còn người hơ mông lại dùng nhiều mũi theo tinh xảo để làm nổi bật trang phục của mình. Với nghề nghiệp của mình, Quế Lâm lại nói tiếp. Nếu thầy muốn thực sự tìm hiểu chợ phiên của người dân tộc thiểu số Thì phải nên đi thêm Simakai Từ Sapa này lên đến đó thì phải gần 100km thầy ạ Vậy chúng ta đi trong ngày về có được không? Dạ được chứ Nhưng mà trong hợp đồng không có phiên chợ Simakai Như vậy có trở ngại gì cho em không? Không sao đâu thầy ạ Khi về đến công ty chúng ta sẽ ký một hợp đồng nữa Hay là thầy ngại vấn đề tiền bạc Thầy chỉ sợ em bị phê bình thôi, chứ không phải ngại về chuyện tiền bạc đâu. Nghe Chí Văn nhắc đến đây, Quế Lâm cảm thấy buồn. Vì hoài bảo chẳng thêm hỏi cô đi công tác ở đâu, với ai. Anh rất thờ ơ và cũng chẳng cần quan tâm đến cô. Vì vậy, cô muốn đi càng lâu càng tốt. Cô chẳng muốn về nhà chút nào. Cho nên cô gượng cười nói. Thầy ơi, được thêm một hợp đồng nữa, công ty sẽ thưởng cho em... chứ sao lại phê bình em được vậy à thế thì thầy mừng rồi mà quế lâm này em uống cà phê đi chứ dạ vâng cảm ơn thầy nếu biết trước ngày xưa thầy không dạy quế lâm đâu sao vậy thầy vì thầy chẳng muốn suốt đời làm thầy của quế lâm thế này với câu nói xa gần đó quế lâm làm sao không hiểu nhưng cô là người con gái đã có chồng thì làm sao cô dám nghĩ đến ai khi cô và hoài bảo chưa dứt khoát rõ ràng thì cô không muốn sự việc thêm rối xen thấy nét thẹn thùng trên gương mặt quý lâm chí văn chẳng ngại ngùng anh nói thật quý lâm này anh nghĩ từ lâu chắc em đã hiểu lòng anh anh thật sự thích em từ lúc em mới học năm đầu nhưng anh thấy tình yêu ấy chưa tới lúc phải bày tỏ nên đành cắt lại cho tới mãi bây giờ em hiểu chứ quý lâm nhìn chí văn bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa khó xử Cô từ tốn nói Thầy à, em không xứng đáng với thầy đâu Bởi vì cuộc đời em rất phức tạp Hiện giờ em chưa thể giải bày hết được Nhưng chắc có lẽ một ngày nào đó Thầy sẽ hiểu hơn về em Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi Em không tin tưởng anh sao quế lâm Em vẫn đặt nơi thầy cả một niềm tin Nhưng trở ngại là do em Em chưa thể nói được Anh muốn chia sẻ nỗi buồn đó với em có được không? Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em đã quen rồi, không dám làm phiền anh đâu. Nhìn đôi mắt em, anh thấy được nỗi buồn mênh mông trong đó. Nhưng anh không nghĩ như vậy, vì cuộc sống của em đâu có gì để buồn khổ. Nào ngờ bên trong lại có nỗi buồn riêng. Quý Lâm vẫn im lặng nhìn theo ngọn gió, làm đông đưa những cánh phong lan mà nghe lòng buồn rười rượi. Chí Văn lại thì thầm. Quý Lâm này, anh sẽ chờ em, chờ một ngày nào đó em đồng ý chia sẻ những buồn vui. Em hãy nhớ, lúc nào anh cũng đợi em nhé. Quý Lâm chỉ mỉm cười một nụ cười vu vơ, cô không hứa hẹn cũng chẳng từ chối, bởi vì cô chưa biết được tương lai cô sẽ ra sao. Gió càng lúc càng thổi mạnh, nhìn dáng vẻ Quý Lâm ngồi co ro, chồng có vẻ lạnh chí văn lo lắng nói thôi mình về phòng nghỉ nhé ngày mai chúng ta còn khởi hành đến simacai thật sớm dạ vâng thưa thầy rồi hai người rời khỏi quán cà phê khi sương mù càng lúc càng rơi dày đặc trong bầu không khí thật lạnh lẽo của màn đêm sáng hôm sau chí văn và quế lâm đến phiên chợ simacai cũng bắt đầu vào sáng chủ nhật từ xa nhìn lại Chí Văn thấy toàn những túp lều tranh nằm san sát nhau thành từng hàng giữa núi hoang dã. Nhìn vẻ thích thú của Chí Văn, Quế Lâm giới thiệu sơ về phiên chợ. Chợ ở Simacai thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách Trung Quốc bởi con sông trắng thượng nguồn của sông chảy. Do vị trí sát biên giới nên khách nước ngoài không được đến đây và lại hệ thống giao thông vận chuyển rất khó khăn nên chẳng có mấy khách nào thích đến nơi đèo heo hút gió này để du lịch. Nhờ vậy chợ ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ đặc thù vốn có của nó thầy ạ Khi hai người bước vào chợ Trí Văn hoa mắt như đi giữa một vườn hoa khổng lồ Đầy màu sắc bởi hàng trăm bộ váy hoa sặc sỡ của các cô gái hơ mông Và những chiếc áo xanh dương quần lục của các cô gái nùng Cùng những chiếc khăn búi thành lọn cao trên đầu của các cô gái la trí Trí Văn treo Quế Lâm Quế Lâm này, anh mua cho em một bộ nhé Anh thích thì cứ mua một bộ để làm kỷ niệm đi. Bao giờ em mặc thì anh mới mua. Bao giờ có điều kiện lên đây ở luôn thì em sẽ mặc, còn ở dưới thành phố mình thì em không dám đâu. Đi dạo một lúc, Chí Văn thấy đa số là người hơ mông, một phần nhỏ là người La Chí, Nùng, Phủ Lá, một ít người Kinh, người Trung Quốc sang buôn bán. Tuy không chia thành từng khu riêng biệt, nhưng mé ngoài chợ thường tập trung các cô gái La trí bán lạc giang, Ổi, ớt Người kinh thì bán trà, thuốc lào Thuốc lào được chất thành từng đống lớn Bên cạnh có để vài cái ống điếu Chí Văn và Quế Lâm dừng lại chỗ các ống điếu Chí Văn cầm lên quan sát Quế Lâm châm chọc anh Anh hút thử đi Chí Văn Không biết hút thì sẽ say đấy Rồi anh ngâm nghi ống điếu kỹ hơn Ống điếu được làm từ thân tre được lớn Và dài hơn nửa thước Chí Văn càng ngạc nhiên khi thấy các anh hơ mông chẳng cần hỏi han ai, cứ tự nhiên hút sợi thuốc bỏ vào ống điếu kéo sầm sọc. Thấy được thì cứ hỏi giá tiền. Có nghiền thuốc mà không có tiền cũng chẳng sao. Cứ ngồi đó kéo tì tì, hết điếu này sang điếu khác cũng chẳng ai nói gì, vì ở đây chưa bao giờ mất cắp. Quý Lâm và Chí Văn đi vào sân lớn giữa chợ, là nơi người hơ mông bán váy hoa và chỉ theo bán rượu. tất cả xếp hàng thành từng dãy mỗi dãy bán một món hàng dãy bàn rượu phần đông là trẻ em và phụ nữ ít thấy đàn ông những bà cụ lụng cụm các cô gái còn rất trẻ điệu con sau lưng đến những chú nhóc chỉ chừng mười mười hai tuổi tự nhiên chú môi thử rượu một cách ngon lành chỉ văn cũng chú môi thử một chút rượu rồi anh nói với quý lâm cũng là rượu nhưng rượu ở đây ngon và nặng hơn so với rượu ngô ở đồng văn ở cao bằng dãy quý chợ là nơi bán đồ ăn uống cũng bán bún phở và cơm quế lâm và chí văn đi đến góc chợ là hàng thắng cố với giá năm đồng một bát quế lâm thấy món này là lạ nên cô rủ chí văn anh chí văn mình ăn thử món này đi chí văn gật đầu ông chủ quán đem ra hai bát nhìn hai người ăn một cách khó khăn ông bật cười trời Món này mày ăn một lần không quen đâu Nhưng ăn đến lần thứ ba, thứ tư mày mới nghiện Vì thịt lòng, gan ruột còn tươi nóng Được bỏ thẳng vào nồi xương Nên món thắng cố có mùi rất đặc trưng Quý Lâm cảm thấy khó nuốt bởi vì có mùi rất nặng Cô nhìn ông chủ quán đang tán dương món ăn của mình Mà chỉ cười không nói gì Dù cố gắng lắm Quế Lâm và Chí Văn cũng không ăn hết được trên thắng cố Chí văn lịch sự trả tiền tận tay ông chủ Rồi hai người đi dần ra đầu chợ Phía ngoài chợ Nơi gần đồn biên phòng nhất Là chỗ bán gia súc Nơi để ồn ào và ngộ nghĩ nhất Những con ngựa cột thành hàng dài Thì nhau hí loạn xạ Người điệu dê sau lưng Người cầm dây buộc lợn Buộc gà, dắt đi tung tăng như người dế xưa Dắt chó đi dạo Người mua xăm soi vỗ lưng Vạch răng con vật Người bán thì im lặng, không sao, không than phiền ở đây bán không cân ký ai ưng con nào chỉ hỏi giá con đó không keo nài Quế Lâm và Chí Văn chợt ngừng lên lắng nghe xa xa tiếng sáo mèo tiếng khen dìu giặt chữ tình vang lên giữa phiên chợ đông đúc đến nơi Quế Lâm và Chí Văn bỡ ngỡ vì những âm thanh mơn trớn ấy phát ra từ cái két sách cũ mềm của một anh chàng Trung Quốc bán sao ổ khóa đĩa vít Quế Lâm và Chí Văn rời khỏi phiên chợ Simacai. Khi mặt trời vừa đứng bóng, chồng hai người có vẻ mệt nhưng gương mặt đầy sự thích thú. when I'm holding you in my arms We don't need to just take Burning so bright. No, I